Chúng tôi mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn của tác giả Trạm Cà Mao, truyện ngắn mang tựa đề Đứa con dâu. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Phương Dung và Nam Phong. Bà Năm rất hãnh diện vì tâm, đứa con trai của bà học hành chăm chỉ, tâm tốt nghiệp bằng bác sĩ y khoa, đang thực tập tại bệnh viện sắp sửa xong và chuẩn bị để đi làm việc. Tâm thường có cái thú ôm đàn búng tưng và hát nghiu ngao. Tâm thường lập đi lặp lại những cái câu hát ca ngợi một người em gái nào đó, lời lẽ rất dịu dàng và êm ái. Bà Năm nghe Tâm lải nhải hát hoài, bà mới lên tiếng nói: "Em gái của người ta đó thì la mắng, mạt nộ. Ừ, em gái của mình á, sai chuyện này, chuyện nói chuyện kia, còn bắt phạt, bắt quy." Còn em gái của người ta đâu ở đậu thì thì thì, thì bắt lên thấu tận trời xanh mà đây là bài hát mà má thì rồi con hương nhà mình cũng cũng sẽ có mấy thằng dạy dột khác nó nó bố lên thấu trời xanh thôi mà má vậy chứ sao con không bắt em của con lên một chút cho nó vui cho nó nó sung sướng còn hơn là là, là, là đi bất thiên hạ Bà Năm thường làm hết mọi công việc ở trong nhà ngoài ngõ. Anh con trai thì chưa bao giờ mó tay vào làm bất cứ chuyện nhỏ nhặt nào trong cái gia đình này. Từ chuyện rửa chén bát, hút bụi nhà, sửa cái bóng đèn đứt dây, cắt cỏ, quét lá trong vườn. Anh sống giống như một người khách thuê khách sạn, trong ngoài mọi chuyện đã có người khác lo. Rồi vào một buổi sáng chủ nhật, bà thấy tự nhiên thằng con của bà đem cái máy cắt ra cắt cỏ trước sân nhà, bà ngạc nhiên vô cùng, há hốc miệng đứng nhìn đứa con trai đang hì hục vụng về đẩy chiếc xe cắt cỏ. nay anh chưa hề đụng đến công việc nhà, anh đã quen cái tật đó rồi. Có nhờ được anh thì cũng khó khăn lắm và chưa chắc là anh đã chịu làm. Anh cứ hẹn lần hẹn mãi rồi quên luôn cái việc người khác nhờ. Tự nhiên hôm nay bà thấy tâm cắt cỏ rất cẩn thận, cắt đi, cắt lại Rồi nghiêng đầu ngắm ghé hoài Cho đến khi vừa lòng Thì Tâm mới ngừng lại Bà Tâm đứng chống Bà Năm đứng chống nạnh Âu yếm nhìn con Và bà lên tiếng hỏi anh <cười> Sao nay thằng con tôi nó giỏi dữ Cắt cỏ giúp cho ba má Cắt cẩn thận nữa chứ Cắt đẹp nữa chứ <cười> Dạ tuần trước Làm ghế đây chơi Thấy cỏ cao quá Làm hỏi con sao ông cắt cho nó đẹp Lam là là cái đứa nào ừ, Dạ là bạn gái của con <cười> Bà Năm hừ một tiếng nhỏ bực bội Con của bà sinh ra nuôi nấng thương yêu Bà nhờ nó làm không được Bà nói nó không nghe Vậy mà cái con Lam nào đó Mới có mở miệng ra một tiếng Thì nó lại răm rắp nghe theo để mà làm Trong lòng bà Bà đột nhiên bỗng thấy không ưa cái con Lam kia Và bà cảm thấy hơi buồn Vào buổi sáng chủ nhật, bà pha cà phê cho chồng và pha luôn cho Tâm một con, một ly. Bà biết là hai bố con đều ghiền cà phê. Buổi sáng nếu không có ly cà phê thì coi như mở mắt không ra. Thấy anh con trai không buồn động đến ly cà phê thơm phức, bà lên tiếng hỏi con. Ủa, sao con không uống uh, liền uh, cái ly cà phê đi, để nguội uh, mất ngon. Hương cà phê nó nó bay đi hết rồi còn gì. Ừ, thôi, con... Uh, Con không uống cà phê nữa đâu má ơi Con con đang tập bỏ cà phê mà Ủa sao vậy à, Tại vì Lam kêu con bỏ cà phê Uống cà phê không có tốt <cười> Nghe con nói Mà bà muốn điên tiếc luôn Muốn lộn máu lên Không biết con Lam là cái đứa nào Có cái quyền lực gì mà làm cho thằng con trai cưng Yêu thương của bà Nó phải răm rắc nghe theo lời Bà thương con Muốn cho nó vui Bà ra lệnh Uống đi Má pha rồi Đừng có uống quá nhiều thì thôi Chứ uống vừa phải cà phê nó tốt cho sức khỏe chứ Sao không uống Anh con trai cưng của bà đánh trống lãng Rồi lặng lặng bỏ lên trên lầu Không thèm đụng đến ly cà phê mà bà đã pha Bà nằm bực bội Quậy ly cà phê Và uống từng ngụm nhỏ Bà quay sang nói với ông chồng Ông Cái thằng tâm nhà mình đó nghe Coi cái mắt nó vậy mà dại gái nha Cha mẹ nói cho rác họng thì không nghe Cái con nhỏ ta dơ nào đó Nói ra cái gì á Thì nó răm rách nghe theo như là Là là là là, là kinh điển vậy á Thiệt là bực mình Con mình sinh ra dạy dỗ nuôi nấng Mà nó không có coi mình bằng bằng bằng à, bằng Thôi bà ơi Nó lớn rồi Khi mà mới yêu á Thì <cười> ai cũng vậy thôi Mai mốt á thì nó khác Bà có nhớ không Hồi xưa đó, khi mà tôi mới yêu bà đó, <cười> tôi cũng nghe theo lời bà răm rắp chứ gì. bây giờ thì thì ông không thèm nghe theo tôi bất cứ chuyện gì nữa, lại còn nạt nổ, gầm gừ nữa chứ gì. Ừ, có chứ bà. Khi nào bà nói đúng thì tôi nghe, chứ bà nói sai bắt tôi nghe làm sao được. À rồi nghe cả bà nấu tôi nếu mà nói sai á tôi cũng phải thừa chuyện lại cho đúng rồi chứ hôn chị bà là vợ tôi. Ừ phải rồi, bây giờ ông được tôi rồi thì thì ông coi thường tôi mà. Ừ không có đâu, tôi vẫn quý vợ như thường, nhưng mà đúng sai phải làm cho ra lẽ chứ bà. Mỗi lần bà thấy tâm không hất tóc theo cái kiểu cũ nữa, cái lối tóc sửng ra như rễ tre. Mà lại hớt cái lối mới Trông gọn gàng lịch sự hơn Bà lên tiếng khen Tâm Tâm lại nói rằng Lam không thích Cái kiểu tóc cũ Bà nghe mà bà giận và bực mình Nhưng mà bà phải thầm công nhận Là cái kiểu tóc mới Con của bà trông đàng hoàng hơn Mấy tuần sau Khi Hương đi chơi về Báo cho bà Nam biết Má ơi con gặp anh Tâm á, Anh đang bưng thức ăn cho khách Ở cái tiệm Hương Bình á. Anh còn cắt rau một lặt tôm tụ bóp ở trong bếp nữa đó má. Ủa. Má không hiểu còn nói cái giống gì á. Thì cái tiệm của ba má của chị Lam đó mà. Ảnh đến đó ảnh làm việc để mà lấy điểm với ông bà già chị Lam á. Tiền bạc đó đâu có thiếu. Ở nhà thì chưa bao giờ rửa cái cái cái cái, cái, cái chén cái nồi. Chưa bao giờ nấu cái nồi nước sôi giúp cho má. Chắc cũng đi làm không công á. Dễ mà. Thik. Căng đến đây, bà Hương, bà Mơ Kiều Hương lái xe cho bà đi xem mặt mũi cái con Lam kia như thế nào mà nó có thể nó sai khiến được thằng con trai cưng của bà giống như vậy. Bà Năm hầm hầm đi theo con gái, miệng mím lại, Hương dặn bà đừng có đi vô trong tiệm, đi ngang bên ngoài nhìn vô thôi. Hai mẹ con đi qua tiệm nhiều lần. Khi được nhìn thấy mặt đứa con gái tên Lam, bà lại càng giận hơn. Trở về nhà, mà cứ bức rất mồm chồm đi tới đi lui chờ anh con trai cưng về bà sẽ cho nó một trận tơi bời cho đã giận. Khi Tâm về đến nhà chưa kịp áo thì đã bị bà năm gào to lên. Cái thứ gì mà khôn nhà dạy chở, viết nhà đó thì làm biến, viết chú bác thì xiên, viết nhà không đụng tới móng tay. Còn ra ngoài thì làm mọi không công cho thiên hạ. Học hành cho dối. Đố đạt bằng cấp này nó Mà vẫn cứ ngu như thường là sao Ủa má, má nói gì vậy Má nói cái thằng ngu Mày á Cái con làm đó Nó xấu xí Gia ngâm trán ngắn Mắt hí Mũi xẹp Miệng móm Ngực lép mông teo Nè bố con ăn phải bùa mê thuốc lúa của nó Mà mà, mà, mà, mà, mà đi làm mỏi cho gia đình nó Nếu mà nó đẹp đẽ nghiêng nước, thiên thành mà mê nó thì không nói làm gì Xô xí như vậy mà cũng mê muội mới tức chứ Cha mẹ nói thì không nghe Lại nghe lời cái đứa con gái ba vơ đó <cười> Tưởng cảnh vàng lá ngọc con vua con chúa vậy cho cam Cái con nhà tiệm ăn mà, mà, mà, mà Má, má đừng có nói kỳ thị vậy kỳ lắm Má, má từng nói với con là, là người nào cũng quý mà Sao giờ má chê cái nghề tiệm ăn Má má thấy làm xấu nhưng mà Nhưng mà con thấy đẹp làm sao ừ. Theo khiếu thẩm mỹ của mỗi người chứ ừ, ừ, ừ, đúng rồi Bây giờ má nói sao thì con cũng cũng cũng cãi được hết Cái kiểu thẩm mỹ Gì mà lạ Đen đuổi, tráng ngắn, mắt, thí, mũi xẹp, miệng móm Người lép xẹp là, là, là, là, là đẹp Đẹp lắm đẹp lắm hả đẹp lắm à Nhưng mà nếu mà nếu mà góp lại tổng hợp lại hết mấy cái đó nhìn có duyên lắm má con gái con có, có duyên đó thì thu hút hấp dẫn hơn hơn hơn là mấy người đẹp nữa con con cũng đâu cần có vợ đẹp đâu mấy cô đẹp hả mấy cổ kênh kiệu cái mặt đó có giác lên à đồi cái này đội kia đủ thứ hết trơn á Còn tham vọng đó, đâu có bao giờ ngừng đâu Mấy cô đó hả Khó lắm Mấy cổ tưởng cái đẹp đó Là mấy cổ đẹp là mấy cổ có quyền hành Giống như là bà vua vậy đó. Lấy mấy cô này làm vợ Mệt thế mồ Chưa chắc đã được lâu bền đâu Trời ơi con tôi nó nói chuyện như là là, là, là, là là ông cụ già 80 vậy đó Ai dạy cho con mấy cái điều đó Thôi thôi thôi Nếu mà mà, mà mà mà con đã nói là con khôn tới vậy Thì thôi má không nói nữa Thôi ừ. má không nói nữa Thì thì Ba má thường dạy con vậy mà với lại cái này kinh nghiệm Kinh nghiệm riêng của con con cũng thấy vậy Thương và cưng con Cho nên bà cũng không muốn Con bà thương ai hơn Nghe lời ai hơn là Nghe lời của bà Cái ác cảm với cô làm Không làm sao vơi được trong lòng của bà. Những khi Tâm mời Lam về nhà chơi, bà năm cố tình làm mặt lạnh nhạt và để lộ ra rằng bà không ưa cô. Bà còn nói bóng gió, nói xa gần rằng đàn bà nếu không có ngực, sau này sẽ khó nuôi con, đàn bà cái vòng mong nhỏ, sinh con sẽ khó khăn và dễ bị hiếm muộn. Lam thì vẫn vui vẻ bình thường, làm như không biết là bà năm đang ám chỉ cô. Thấy thái độ của mẹ tâm không dám đem Lam về thăm nhà thường xuyên nữa. Ông Năm thấy vậy mới lên tiếng khuyên vợ của mình, Ờ nè bà. bà, bà càng tỏ ra chống đối tụi nó thì ngược lại tụ nó sẽ à, càng thêm khắn khích. Tình yêu à, nó là một cái gì à, nó lạ lắm bà. Càng có nhiều à, trắc trở à, thì à, nó lại nồng nàng, trái bổng. Chứ mà tình yêu mà mà kiểu mà xui chèo mát mái quá ra thì uh, nhiều khi nó lại không bền. Bà cứ để cho tụi nó tự do tìm hiểu đi. Đừng có gây trắc trở khó khăn làm cái gì. Rồi sau này uh, nhiều khi uh, cái hậu quả nó không có tôn. Con dâu uh, nó sẽ xa lấy gia đình chồng. Rồi lúc đó rồi uh, mình mất con luôn á uh, bà. Bà Năm nghe nói thì bà cũng hiểu như vậy. Nhưng mà cái, cái ghét bỏ cô Lam... Nó vẫn tiềm tạm ở trong lòng của bà Có lẽ tại vì tâm nghe lời cô này răm rắp Và lại không nghe lời của bà Bà là người mẹ Đã dành hết yêu thương cho con Mà nó không nghe lời Nó lại coi người khác quan trọng hơn bà Ông Nam nói rằng Việc gì mà phải ganh tị cái tình thương Khi còn trẻ Thì ganh với bà mẹ chồng Bây giờ thành bà mẹ chồng rồi Thì bà lại quay sang ganh với con dâu Cứ cái vòng lẫn quẩn Nó sẽ quay đi quay lại hoài Không có được gì mà chỉ gây thêm sức mẻ và lộn xộn dân Á Đông thì mẹ chồng nàng dâu lục đục dân Âu Mỹ thì mẹ vợ và chàng rể lại trả ưa nhau có cả ngàn câu chuyện chế diễu bà mẹ vợ do các ông viết ra giống như chuyện Diễu về ông Adam thủy tổ của loài người họ nói rằng ông này là người đàn ông sung sướng nhất bởi vì ông không có bà mẹ vợ cho dù cho bà năm có nói bóng gió Nói xấu cô Lam đến mấy, anh con trai cưng của bà vẫn không suy suyển cái tình si dành cho cô này. Bà mẹ có dàn cảnh và tìm cách giới thiệu cho anh biết bao nhiêu cô gái khác đẹp hơn, nhưng anh cũng không màng liếc mắt đến. Bà Năm cắn răng chấp nhận cho tâm cưới cô Lam. Bà tiếc rằng từ nay, những bà bạn có con gái đến tuổi cập kê sẽ không còn o bế bà nữa và sẽ bớt nồng nàng tử tế với bà. Giống như ngày trước Sau ngày đám cưới Bà Năm phải xuống nước năn nỉ tâm Khoan hãy dọn ra riêng Anh con trai không trả lời dứt khoát Và cho biết tùy theo ý kiến của vợ mình Bà Năm phải nói thẳng với cô con dâu rằng Nếu các con khoan dọn ra riêng Thì sẽ tiết kiệm được một số tiền Mua nhà sớm hơn và tốt hơn Cô con dâu vui vẻ trả lời rằng Nếu ba mẹ cho chúng con Ở chung trong thời gian đầu Thì chúng con mừng lắm được ba mẹ cho ở cho ăn và gia đình cũng được sum vầy thì vui hơn là tất biệt ra. Câu nói của đứa con dâu làm cho bà Năm cảm thấy mát ruột. Sau thời gian đầu bỡ ngỡ, đứa con dâu lần lần thích nghi với sinh hoạt gia đình. Ban đầu bà Năm nghĩ rằng lại phải hầu hạ thêm một cô nương nữa. Bà không ngại, miễn sao giữ được đứa con trai cưng của bà ở trong gia đình là được. Mỗi khi cô con dâu tự ý Làm giúp cho ông bà việc gì đó Bà Năm lại xù xì lên tiếng Nói với ông chồng mình Ông, ông có thấy không Cái con này nó ưa làm màu lắm à, Bà sao mà Chẳng thà có đứa con dâu Làm màu Còn hơn gặp cái đứa ngang ảnh Nó không coi ai ra gì bà Nhiều buổi sáng sớm Bà Năm nghe tiếng thở phì phò Tiếng huynh quịch ở ngoài phòng khách Bà tưởng là hai vợ chồng Anh con trai đang làm trò khỉ ngoài đó. Một lần bà đánh bạo hé cửa nhìn xuống lầu, thấy Tâm và Lam đang múa tay múa chân tập thể dục. Bà lắc đầu, con trai của bà, bà chưa hề thấy nó tập thể dục bao giờ, nay vì vợ mà nó tập thể dục. Bà cho rằng con trai mà nghe lời vợ quá cũng không tốt. Bà thử múa tay múa chân, uốn éo thân mình theo cái cử động của hai đứa ở dưới. Rồi bà cũng đột nhiên nghe khoái cảm trong bắp thịt xương cốt Và tiêu tan rất nhiều mệt mỏi Không lâu sau đó Nhiều buổi sáng Bà cũng tập thể dục theo con Và kéo luôn ông chồng cùng tham gia Trong phòng khách buổi sáng Theo tiếng hô của Lam Bốn người nhịp nhàng múa tay múa chân Hít thở trong vòng 20 phút Trước khi ăn điển Tâm Và đi làm việc Mỗi sáng thứ bảy chủ nhật Tâm lái xe ra công viên rất sớm Cùng cha mẹ và vợ chạy bộ vòng quanh xanh cỏ, hít thở không khí trong lành, tập những động tác uyển chuyển. Sau đó, cả nhà cùng đi ăn sáng. Bà Năm cảm thấy nhờ có đứa con dâu mà tình mẹ con của bà được gần gũi hơn, sau bao nhiêu năm gần như gián đoạn, kể từ ngày nó bước vào tuổi 18-20. Hai ông bà Năm trở nên mê cái món cháo gạo lứt, nấu đặc, ăn với cá nục kho khô, thật mặn, có tiêu ớt. Ăn và buổi sáng do con con dâu nấu. Ban đầu bà năm cười khinh bỉ cái món ăn này của người nhà quê. Nhưng cô con dâu nói rằng đây là món ăn của vua chúa chứ không phải là món nhà quê. Sử sách đã ghi lại rõ ràng các ông vua triều Nguyễn rất thích ăn cái món cháo trắng và buổi sáng. Ông bà năm cũng phải công nhận là ăn cháo vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe, bớt được chất béo và chất đường. Mỗi buổi chiều, bà Năm về nhà trước con dâu chừng nửa tiếng. Bà vào trong bếp chuẩn bị cắt rau, cắt thịt. Cô con dâu vất xong cái cặp vào phòng cũng chạy vội xuống bếp phụ mẹ chồng để sửa soạn cơm tối. Thời gian đầu, cô phụ làm các việc lặt vặt, chỉ làm những việc mà mẹ chồng sai bảo. Cô con dâu thì làm phụ bếp, dù không phụ được gì nhiều, nhưng mà bà Năm cũng cảm thấy vui, tự ái của bà không bị tổn thương. Bà có thể hầu chồng, hầu con chứ không muốn mang tiếng làm mọi cho cả đứa con dâu. Nhìn thấy cô con dâu vui vẻ hát hò trong khi làm bếp, bà cũng vui lây. Thì ra cô làm với tấm lòng, với sự chia sẻ chứ không phải là làm miễn cưỡng. Cô con dâu múa dao lia lia, cắt hành cắt rau ớt, nhanh như các anh đầu bếp tàu chiếu trên truyền hình. Thỉnh thoảng cô con dâu đề nghị bà Năm nấu món ngon cho cả nhà ăn chơi cho vui, ăn chơi thì ngon hơn ăn thật. Cô lãnh trách nhiệm nấu những món này cô nấu phở bún bò cháo lòng Hữ tiếu bánh canh bún rêu mỗi chiều ăn một món để thai cơm cả nhà vui vẻ hơn ông nằm nói rằng nấu ở nhà như vậy thì ngon hơn đi tiệm như vậy thì đi tiệm làm cái gì bà năm học thêm được những bí quyết nấu ăn ở cô con dâu và cộng thêm kinh nghiệm cũ bà lại càng nấu ngon hơn bà mời bạn bè của chồng đến để tr tài nấu nướng Nhiều người khen và khuyến khích bà ra mở tiệm ăn Bà con bạn bè đòi hùng vốn mở tiệm Bà Năm vô cùng sung sướng Và quyết định thôi việc ra làm kinh doanh Trong một bữa ăn Cô con dâu mới lên tiếng nói với ông bà ừ, Bà má biết không Vì chính con nói á Nếu mình mà ghét ai thậm tệ muốn trả thù á Thì cứ đem tiền cho họ mượn suối họ mở tiệm ăn Cho họ khổ cho bỏ ghét Làm tiệm ăn á Khách ít thì lo, khách đông thì khổ. Làm một ngày hả 16-18 tiếng đồng hồ cũng không hết việc. Nắng cũng lo, mưa cũng lo. Cực lắm. Đầu bếp cũng cực nè, người phụ bếp cũng cực. Chủ tiệm má còn cực hơn nữa. Dì Thu bạn của má con mở tiệm phở. bị cái ông đầu bếp ổng bóp cổ, phải kêu cảnh sát can thiệp. Ông đầu bếp mệt và cực quá, mà dì thì quá lo lắng khối rồi hỏi hàng cho nên nó ổng mới nổi khùng ổng móp cổ của gì. Bà má còn á hả lỡ mở tiệm rồi, không có bỏ được cho nên cực lắm, ông bà mệt quá à, gây gỗ với nhau hoài à. Con nghĩ nếu mà má muốn mở tiệm ăn á thì thì con xin má hãy suy nghĩ cho kỹ lại. Ít nhất á, cũng cũng đi làm công cho Thiên Hạ làm bộ đi làm công trước đi, đi phụ bếp trước. Hoặc là làm đầu bếp dài 3 tháng cho biết đá biết vàng rồi, rồi sau đó hãy quyết định nghe má Nghe đứa con dâu của bà nói như vậy Bà Năm quảng hồn không dám nghĩ đến chuyện ra mở tiệm ăn nữa Cũng có nhiều hôm cô con dâu hất ha hất hải chạy về nhà Kêu bà Năm thay quần áo ra xe đi gấp Ra phố để mua hàng với cô Bởi vì hàng đang hạ giá Chỉ còn một hôm nữa là hết hạn Cô ríu rít khoe rằng Có người cho cô biết là Hàng hạ xuống trên 75% Không mua rất ổn Bà vui vẻ ngồi bên đứa con dâu Cô vừa lái xe vung vút Trên xa lộ vừa nói chuyện vui vẻ Khi vào tiệm Cô ép bà phải thử áo này Thử cái vái kia tiếu tích Rồi cô con dâu dành trả tiền Mua quần áo cho mẹ chồng Để bà khỏi thắc mắc Cô lên tiếng giải thích Má biết không tiền này á, do anh Tâm ảnh làm ra Má có quyền xài anh tâm ảnh rất vui khi mà biết má dùng số tiền này sau đó hai mẹ con rủ nhau đi ăn ngồi nói chuyện trong quán rồi mua thức ăn về nhà cho cả nhà có lần bà năm giận ông chồng ngồi khóc cô con dâu đến ôm bà vuốt ve và hôn trên trán bà mà an ủi cô kéo bà đứng dậy rủ bà đi lên San Francisco chơi hai mẹ con đi bộ Long rong qua phố Tàu khi đã mỗi chân Cô con dâu cùng bà vào quán cà phê, ngồi ở dãy bàn dọn lấn ra trên lề đường, cùng uống trà, ăn kem, rồi ngồi nhìn thiên hạ đi qua, đi lại. Cô con dâu lên tiếng nói với bà. Má, má thấy không? Ra ngoài này ngồi, á, đôi khi thấy tâm hồn mình nó thoải mái, nhìn thấy cái tất vật của thiên hạ, thấy cái nhạc nhã của mình, rồi mình mới biết quý cái hạnh phúc đơn sơ mà mình đang có, đúng không má? Bà Năm nghe cô nói cũng thấy vui vui Và bà cũng quên đi Bớt cái giận hờn vào ông chồng Cô con dâu lại lên tiếng khuyên nhủ tiếp Trời á, có khi nắng khi mưa Vợ chồng á, có khi vui khi buồn Rồi mọi sự đều qua đi Khi nào buồn á Thì con sẽ dẫn má đi chơi Đi giải trí Bữa nào á Hai má con mình rủ nhau đi coi phim nè Khuya mới về Để cho mấy ông ở nhà chờ và đói một bữa chơi Như vậy con nghĩ á, mấy ông mới biết quý Cái không khí ấm áp của những bữa cơm bình thường mỗi ngày trong gia đình Đúng không má? Mỗi buổi sáng ông Năm đều nhắc rằng Nhờ có cái máy cà phê áp suất do cô con dâu mua tặng Cho nên ông có cà phê ngon để uống Đến sở khỏi phải tốn tiền mua cà phê áp suất ở bên góc đường Nhiều hôm cô con dâu mua thức ăn ngon bên ngoài đem về, ríu rít nói là cô ăn ngon quá, cho nên mua về cho cả nhà ăn cho vui. Không cần ăn ngon hay dở, nghe như vậy là bà Năm đã cảm động. Xưa này, con bà, chồng bà, chưa hề thấy món ngon mà biết mua về cho bà. Sau một thời gian ở chung với cô con dâu, đi đâu, bà Năm cũng khoe là bà có thêm một đứa con gái, có thêm một người bạn thân để tâm sự khi vui, khi buồn. Bà nói thêm là từ ngày anh con trai có vợ, gia đình thấy vui vẻ hạnh phúc và thương yêu nhau hơn. Bà khen anh con trai đã khôn ngoan và khéo léo, chọn được đúng người bạn trăm năm. Bà không còn lên tiếng chê cô dâu là tráng nhắn, mắt hí hay miệng móm nữa. Một hôm trời đã khuya, bà Năm thức giấc xuống lầu để uống nước. Bà thấy có bóng người thấp thoáng ở sân sau nhà, bà mới ghé mắt nhìn. Trăng vàng vạc trải ánh vàng xuống khắp cả vườn. Bà thấy Tâm đang quàng tay qua vai của vợ, ngồi tựa ngửa, chân thì gác trên ghế. Bà nghe hai đứa thì thầm với nhau. Ừm, em à, Nhiều lúc ha hả? Anh thấy má thương rồi bên em. <cười> nhiều lúc anh cũng cũng tức lắm, cũng ghen luôn á. Em làm gì mà, mà má má mê mê vậy. <cười> Đồ có gì đâu thì thương yêu và thông cảm đem hết tấm lòng mình ra mà đãi người rồi sẽ được đáp lại bằng tấm lòng. Anh biết không, nhờ em biết thương yêu bà má anh như là ba má ruột của em thì ông bà mới thương yêu em như là con ruột. Em vui lắm, em có thêm một người cha, một một người mẹ, một cô em có thêm nhiều tình thương. Từ đó đáp vợ chồng mình hòa thuận hơn, thương yêu nhau hơn, và lâu bền hơn, hạnh phúc hơn, đúng không? Nghe đến đây, bà Năm len lén quay trở lại phòng, bà chép miệng và nghĩ rằng, bà đã già một đời rồi mà vẫn còn dại, cứ đi ghen ghét với gia đình chồng, ghen ghét với con dâu, cái đám trẻ con ngày nay, có nhiều đứa, không còn hơn cả bà nữa. Kính thưa quý vị, quý vị vừa nghe truyện ngắn mang tựa đề Đứa Con Dâu, một sáng tác của nhà văn Tràm Cà Mau qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong.